Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của chương 3. Linh hồn giáng sinh thứ hai. Cuối cùng thì bữa ăn tối cũng kết thúc. Mọi người dọn khăn bàn, quét khoảng sân trước lò sưởi và bỏ thêm chất đốt vào lò sưởi món rượu gin pha trong bình được mọi người nếm thử và khen lấy khen để. Tiếp đến là táo và cam được bày lên trên bàn. Thêm một thùng để hạt dẻ được bỏ lên lửa và nướng. Rồi cả nhà Cratchit quây quần với nhau dưới sàn trước lò sưởi thành nửa vòng tròn. Cạnh cùi trò của Bob là chồng ly của cả nhà, gồm hai cái vải to và một cái tách không quai. Họ dùng những cái ly đó để đựng thứ nước uống nóng trong bình. Cảm thấy ngon lành chẳng khác gì được uống Trong những cái cốc bằng vàng của phua chúa Bob rót cho cả nhà Mắt long lanh Trong khi hạt rẻ trên bếp kêu xỉ xèo Trước khi nứt toát ra đanh đách Bob mở đầu Chúc Giáng sinh vui vẻ cho tất cả chúng ta Gia đình thân yêu của tôi Cầu chúa phù hộ cho tất cả chúng ta Cả nhà đồng thanh lặp lại Cầu chúa phù hộ cho tất cả chúng ta Tin Tim nói cuối cùng Cậu ngồi sát cạnh bố Trên cái khung nặng của mình Bob nắm lấy bàn tay bé bòng ủ rũ của con trong tay mình Như muốn nói ông rất yêu nó Và luôn muốn giữ con ở bên cạnh mình Vì sợ rằng một ngày nào đó Sẽ phải xa nó vĩnh viễn Thưa ngài Scooter nói Trong sự thành tâm chưa từng có Nói cho tôi biết đi Liệu Tiny Tim Có sống tiếp được không Ta thấy một cái ghế trống Hồn ma đáp chờ trọi bên trong góc lò sưởi Và một cái nạn bò không Được gìn giữ kỹ lưỡng Nếu không có gì thay đổi trong tương lai Thằng bé sẽ chết Ôi đừng Đừng Scooter khẩn khoản này xin Xin đừng Hỡi hồn ma tử tế Hãy nói rằng thằng bé sẽ sống Nếu những hình bóng này Không thay đổi trong tương lai thì không có ai trong gia đình ta có thể trông thấy thằng bé nữa. Hồn ma đáp, Mà vậy thì sao nào? Nếu nó phải chết, thì tốt hơn cả là nó nên chết đi, để giảm bớt lượng dân số thừa. Scooter quýt gầm mặt xuống khi nghe hồn ma lặp lại chính những lời của mình, lòng lão để ăn năn đau khổ. Hỡi con người kia! Hồn ma bảo, Nếu trái tim của ngươi không phải bằng sắt đá, ngươi sẽ biết kiềm chế những lời sáo rỗng độc địa kia cho đến khi hiểu được cái gì và nơi nào là thừa mứa. Tự thân ngươi sẽ quyết định ngươi như thế nào thì nên sống, ngươi như thế nào thì nên chết chăng? Dưới ánh sáng của thiên đàng, có thể ngươi còn vô dụng và không xứng được sống hơn hàng triệu người giống như những đứa con của người đàn ông nghèo khó này. Ôi, lại chúa! Hãy đến mà nghe con côn trùng sống trên lá thuyết giảng về cuộc đời giữa lúc anh em bằng hữu của nó chết đói trong cát bụi. Scooter, cuối gục đầu trước lời của trách của hồn ma, run rẩy rán mắt xuống đất. Nhưng rồi, lão lại nhanh chóng nhìn lên khi nghe có người gọi tên mình. Ngài Scooter, Bob nói, Chúa phù hộ cho Ngài Scooter, người đã mang lại cho chúng ta bữa tiệc hôm nay. Người đã mang lại cho chúng ta bữa tiệc hôm nay. Bà Cratchit vẫn nộ quát to, giận đỏ cả mặt. Tôi ước gì lão có mặt ở đây, tôi sẽ nói cho lão biết sự thật để mà chén tiệc và hy vọng lão sẽ cảm thấy ngon miệng. Thôi mà mình, Pop nói. Vì các con, vì Giáng sinh vui vẻ. Hãy nhân dịp Giáng sinh. Bà Cratchit cố dành cảm xúc lại mà uống mừng sức khỏe cho một con người đáng ghét, buồn xìn, khó chịu, vô cảm như quý ngài Scrooge. Anh biết rõ ông ấy mà, Robert, chẳng ai biết rõ ông ấy hơn anh. Thật là một con người tội nghiệp. Thôi mà mình, Bob dịu giọng. hôm nay là Giáng sinh mà. Vì anh, em sẽ uống mừng sức khỏe của ông ấy và vì ngày lễ Giáng sinh. Bà Cratchit nói, chứ không phải vì ông ấy. Chúc ông ấy sống lâu trăm tuổi, Và chúc Giáng sinh vui vẻ, năm mới hạnh phúc. Em tin chắc là ông ấy sẽ vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc đấy. Bọn trẻ cũng nâng ly theo mẹ nhưng thiếu hẳn sự nồng nhiệt. Tin uống sau cùng hết thảy song cậu bé chẳng buồn quan tâm đến điều đó. Với gia đình họ, Scooter là một con người xấu xa. Cái tên của ông ta phủ lên bữa tiệc một màu ảm đạm, u uất đến 5 phút đồng hồ mới tan hết.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 Còn những tấm màn dày màu đỏ được kéo lại và để ngăn cái lạnh và vẻ tối tăm ảm đạm. Ở kia, tất cả trẻ con trong nhà ùa ra ngoài tuyết để làm người đầu tiên đón mừng các anh chị đã ra riêng, nay lại quay về xung họp, họ hàng, cô dì, chú bác. Rồi chỗ này, khung cửa sổ in rõ hình bóng của khách khứa đang ngồi ăn quanh bàn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 Ông ta ăn mặc như thể đi tham dự tiệc tối đều đó và cười rồn ràng khi hồn ma đi qua. Mặc dù ngoài sáng sinh thì không có ai đồng hành cùng ông cả. Và giờ đây, đột nhiên họ dừng lại trước một cánh đồng hoang vắng, lạnh lẽo, chỉ toàn những mảnh đá thô nằm dài rác đó đây. Như thế, đấy là nghĩa địa của những kẻ ác khổng lồ. Khắp nơi tràn ngập nước và mọi thứ bị cầm tù trong xương giá khiến cho không có gì có thể mọc được ngoài rong rêu. Cây kim tước và cỏ thu Mặt trời Cũng đã khuất dạng nơi chân trời phía tây Chỉ còn sót lại Một vệt lửa hắt lên cảnh hoang tàn Trong phút chốc Tựa như con mắt u buồn Ngày càng thêm tư lự khó chịu Và cuối cùng chìm lấp trong bóng đêm tối đen sầu thàm Đây là đâu thế? Scooter hỏi Là nơi các gia đình thợ mỏ sinh sống Những con người làm việc Trong lòng đất Hồn ma đáp, nhưng họ biết ta. Hãy xem đây. Một vệt sáng yếu ớt hát ra từ cửa sổ của một túp lều. Và họ liền tiến đến đó, đi xuyên qua bức tường dày bằng đá chồng xếp lên nhau. Với vỡ kết dính chỉ là buồn đất, họ nhìn thấy một nhóm người vui vẻ đang ngồi quanh một ngọn lửa lớn. Đôi vợ chồng già cùng với con cái và cả cháu chắt. Tất cả đều vui tươi trong bộ quần áo hóa trang ngày lễ. Ông lão, với giọng nói trầm như tiếng gió hú trên những vùng đất cằn cỗi đang hát cho mọi người nghe bài hát Giáng sinh. Đó là một bài hát từ rất xa xưa. Khi ông còn là một cậu bé, thỉnh thoảng tất cả mọi người cùng hòa vào điệp khúc với ông. Mỗi khi họ cùng cất cao giọng, ông lão lại hát lớn. Sọng thanh thản vô tư, còn khi họ dừng lại, sự mãnh liệt trong ông lão cũng lại lắng xuống. Hồn ma không muốn nắn ná thêm, bèn ra lệnh cho Scooter nắm lấy áo của ông ta, rồi lướt đi trên cánh đồng hoang. Điểm tiếp theo là đâu? Không phải là ra biển đấy chứ. Chính là như thế, Scooter kinh khiếp khi nhìn lại. Lão trông thấy vạt đất liền cuối cùng phía sau lưng, chỉ còn là một giấy đá đáng sợ. Trong khi đó, tài lão muốn điếc đập vì những cuộn nước đang trào dâng và gào thét. Cơn thịnh nộ giữa những hốc đá bị bào mòn trông thật ghê rợn và đang cố ngoạn sâu vào lòng đất một cách hung hãn. Trên những dải đá ngầm buồn thảm đó, cách bờ chừng vài hải lý, nơi mặt nước phồng lên vì những con sóng có một ngọn hải đăng lẻ loi quanh năm vắng lặng. Những mảnh sông biển lớn bám vào chân ngọn hải đăng và những con chim báo bão cứ như sinh ra từ những cơn gió, giống như sông biển từ nước, trao lên rồi liệng xuống liên hồi như những đợt sóng mà chúng bay qua. Nhưng ngay cả ở đây, hai người đàn ông trông coi hải đăng cũng đã tắt lửa và qua một cái lỗ nhỏ trên bức tường dày bằng đá Một luồng ánh sáng le lói Tò ra trên mặt biển đáng sợ Siết chặt hai bàn tay chai sạn với nhau Trên mặt bàn gồ kề Họ chúc nhau một Giáng sinh vui vẻ Cùng căn rượu croc Người lớn tuổi hơn Với nét mặt dày dạn sương gió Chẳng khác gì đầu tàu Của một con thuyền đã nhiều năm đi biển Cất lên một bài hát Sôi nổi như trở theo Cả làn gió mạnh Hồn ma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 Trên đời này, mọi thứ thật công bằng, bởi con người tuy phải chịu nhiều bệnh tật, đau khổ, nhưng bù lại cũng không thể cưỡng được những chàng cười sảng khoái và ốc hài hước. Người cháu của Scooter cười ngả nghiêng, ngả ngửa, nghẹo cả đầu và rúng gió cả khuôn mặt, trong khi đó cô cháu dâu của lão cũng cười cuồng nhiệt không kém. Những người bạn của họ cũng thế, tất cả cũng đều cười rộ lên. Bác ấy bảo rằng Giáng sinh là ngớ ngẩn. Người cháu nói lớn, bác ấy nghĩ như vậy đó. Thật xấu hổ dùng cho bác ấy Fred ạ. Người cháu dâu của Scooter vẫn nộ nói. Cầu chúa phù hộ cho những người phụ nữ như cô ấy. Họ không bao giờ làm điều gì nửa vời. Lúc nào họ cũng đầy nhiệt tâm. Đó là một cô gái xinh xắn, rất xinh nữa là đẳng khác. Một gương mặt cực kỳ ưa nhìn với vẻ đẹp khiến người khác phải ngạc nhiên Và lúm đồng tiền trên má Một cái miệng bé bé xinh xắn với đôi môi mọng đỏ nhìn chỉ muốn hôn Mà rõ ràng là như thế Những nốt ruồi duyên bé bé trên cầm Cứ trụm lại khi cô cười lớn Một đôi mắt tươi sáng, lung linh nhất trên đời Tất cả những đường nét đó khiến cô gái có một vẻ đẹp vừa khiêu khích Vừa làm hài lòng người đối diện Thật sự là hoàn toàn hài lòng Bác ấy là một ông già khôi hài. Người cháu nói. Thật đấy, dù bác ấy ít khi tỏ ra vui vẻ dễ chịu. Tuy nhiên những gì bác ấy phạm phải đã là một sự trừng phạt rồi. Nên anh cũng không muốn đổi cò với bác ấy làm gì. Em chắc là bác ấy rất giàu Fred ạ. Người cháu dâu nói bóng gió. Ít ra là anh luôn bảo em như thế. Thế thì sao nào cưng? Người cháu trai đáp. Của cải chẳng có lợi ích gì cho bác ấy. Bác ấy chẳng làm được điều gì tốt đẹp với số của cải ấy cả. Bản thân bác ấy cũng chẳng thoải mái gì với số của cải đó. Hẳn là bác ấy chẳng thích thú gì với ý nghĩ lấy số của cải đó mà chia cho chúng ta đâu nhỉ. Em chẳng thể kiên nhẫn với ông ấy được, người cháu dâu nhận xét. Và các chị em gái của cô ấy cũng đồng tình. Anh thì có. Người cháu của Scooter nói Anh cảm thấy tiếc cho bác ấy Có cố gắng mấy anh cũng không thể nổi giận với ông bác này được Ai là người phải chịu đựng tính khí bệnh hoạn của bác ấy kia chứ Chính là bản thân bác ấy thôi Vì như bác ấy cứ nghĩ trong đầu là không thích chúng ta Vì thế mà không đến chơi và ăn tối với chúng ta Hậu quả là gì nào Bác ấy bỏ mất dịp ăn tối Thực ra em nghĩ ông ấy đã đánh mất một bữa tối cực kỳ vui vẻ đấy chứ người cháu dâu xen vào. Mọi người đều bảo y như thế và quả thật họ đã nhận xét đúng, bởi cả bọn họ vừa ăn tối xong và món trắng miệng hãy còn để trên bàn. Bây giờ họ đang quây quần bên ngọn lửa và ánh đèn. Ừm, anh rất vui được nghe thế. Người cháu nói. Bởi anh không tin lắm bọn quản gia trẻ. Anh nói sao hả Topper? Rõ ràng Topper nãy giờ chỉ để mắt đến một trong các chị em gái của người cháu dâu.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 Năm nào anh cũng cho bác ấy một cơ hội, cho dẫu bác ấy có thích hay không, vì thấy tội nghiệp bác. Bác ấy có thể xỉ và giáng sinh cho đến chết, nhưng nhất định rồi sẽ phải nghĩ khác đi. Anh cược là như vậy, nếu năm nay qua năm khác, mình cứ thăm hỏi bác với thiện ý. Chỉ cần đó khiến bác ấy nghĩ đến việc cho người thư ký nghèo khổ của mình 50 bảng thì cũng là chuyện nên làm rồi. Anh nghĩ hôm qua, mình đã lay chuyển được bác ấy. Đến lượt mọi người cười vang khi nghe Fred đã lung lay được Scooter. Nhưng do bản chất tốt bụng lẫn không để tâm lắm đến cái mình cười cực, tất cả họ đều cười đùa sảng khoái và vui vẻ truyền nhau món nước uống pha giấm thơm. Sau tiệc trà đến phần ca hát. Do so là một gia đình yêu âm nhạc, nên khi họ cùng đồng ca hoặc trình tấu luôn khúc, tôi đảm bảo với bạn rằng, nhất là Topper, người có giọng nam trầm xuất sắc, Không hề phải nổi gân cổ hay đỏ mặt tía tai chút nào. Cô cháu dâu của Scooter chơi đàn hạc rất hay, và giữa những đoạn nhạc có một giai điệu ngắn hơn đơn giản. Sống như bạn huyết sáo trong vòng 2 phút, vốn rất quen thuộc với đứa trẻ từng đến đón Scooter ở trường nội trú về nhà năm nào. Khi giai điệu này vừa cất lên, tất cả những gì hồn ma đã cho lão thấy bỗng hiện về trong tâm trí Scooter. Càng lúc, lão càng trở nên hòa nhã hơn,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 khi mà người sáng lập ra nó cũng chính là một đứa trẻ. Tất cả đều dừng tay. Trước hết là trò bịt mắt bắt dê. Tất nhiên rồi, và tôi không thể nào tin được rằng Topper không nhìn thấy đường. Cứ như là cậu ta có mắt mọc dưới dày ấy. Hẳn là giữa anh ta và Fred có một mối liên kết gì đó. Hồn ma Giáng sinh hiện tại cũng biết rõ điều đó. Cứ nhìn cách anh ta bám lấy cô gái phúng phính có chiếc khăn tràng bằng ren thật là trắng trợn. Nào là hút đồ bộ đồ lò, que cười, sẻng, cái gấp, bóp ngã phải cái ghế té nhào, rồi va phải đàn piano và mắc kẹt giữa đám dèm. Hễ cô gái đi đâu là anh ta theo đó. Hầu như lúc nào anh ta cũng biết cô này đang ở đâu và chỉ đuổi bắt mỗi cô. Nếu bạn phải lòng anh ta như một số người đã từng như thế, anh ta sẽ vờ như đang cố gắng hết sức để bắt được bạn, khiến bạn đến ngưỡng chín cả người rồi lập tức lên lén chuyển hướng sang cô gái đẩy đà kia. Cô gái ấy thường la to bảo như thế là không công bằng. Tuy vậy, mặc cho tiếng váy lụa của cô soạt soạt, mặc cho bóng dáng của cô lướt nhanh như cắt, cuối cùng Topper cũng dồn được cô vào góc nhà không còn đường thoát, nơi anh ta sợ những trò đáng ghét nhất. Anh ta giả vờ không biết cô là ai, vờ mớ vào cái khăn trùm đầu của cô, Tiếp tục vờ ấn chức nhẫn trên ngón tay của cô để làm dấu tích, chạm vào sợi dây chuyền trên cổ cô. Thật là kỳ quái. Và sau đó, khi đến lượt người khác bịt mắt tìm người, hai người bạn họ bí mật rút lui vào sau những tấm màn, nơi mà có lẽ cô ấy sẽ bảo cho anh biết là cô ta muốn gì. Cô cháu dâu của Scooter không tham gia trò bịt mắt bắt dê mà ngồi thư giãn trên một cái ghế to có chỗ gác chân trong một góc ấm cúng, nơi mà Scooter và hồn ma đang đứng ngay sau lưng cô. Cô tham gia trò thưởng phạt và thích thú với mấy trò đón từ như trò thế nào, khi nào và ở đâu. Cô chơi rất giỏi và khiến người cháu trai của Scooter cảm thấy phần vui thầm trong những lúc cô thắng các chị em khác. Dù họ cũng sắc sảo không kém, nhưng bạn đã thấy Topper là người như thế nào rồi đấy. Có đến 20 người trong phòng, già, trẻ, đủ cả. Ai ai cũng chơi đùa, và Scooter cũng thế. Nhiều lúc do quá say mê, và quên rằng dù mình có nói gì thì mọi người cũng không thể nghe thấy. Đôi lần lão cũng thốt lên vài ba tiếng, và thường là lão đoán đúng. Vì chẳng có gì có thể sắc bén hơn cái đầu của Scooter một khi lão đã vận dụng nó. Hồn ma đặc biệt vui khi thấy Scooter hân hoan như thế và chủ mến nhìn lão khi lão van này như một đứa trẻ xin được ở lại cho đến khi khách khứa ra về hết. tuy nhiên hồn ma không thể chiều theo ý lão. có trò mới nữa kìa, Scrooge nói. chỉ nửa tiếng thôi mà, thưa ngài, chỉ nửa tiếng thôi. đó là trò chơi có không? trong trò này người cháu của Scrooge sẽ nghĩ đến một điều gì đó và những người còn lại phải đoán xem đó là gì. Trong lúc chơi, anh ta chỉ trả lời những câu hỏi của họ bằng hai từ, hoặc là có, hoặc là không. Những câu hỏi đặt ra cho thấy anh ta đang nghĩ đến một sinh vật sống, hung tợn, ương bướng, hay cào nhau gầm gừ và đôi khi cũng nói chuyện, sống ở London, đi bộ trên đường phố, hay lánh né mọi người và chẳng gần kề với ai, chẳng để bị ai sai khiến, không bị nuôi nhốt trong chuồng, không bao giờ giết thịt trong chợ, chẳng phải ngựa cũng chẳng phải lừa, bò sữa, bò đực, hay cọp, chó, heo, mèo và gấu. Cứ mỗi lần nghe một câu hỏi mới, người cháu lại cười rộ lên sảng khoái đến nỗi phải đứng bật dậy khỏi cái ghế sofa và dậm chân xuống đất. Cuối cùng, cô gái đẩy đà, người cũng cười ngặt ngẽo, hét to. Tôi biết rồi, tôi biết đó là ai rồi, Fred tôi biết rồi. Là gì nào? Fred hỏi lớn Là ông bác Scooter của anh chứ gì? Chính xác là như thế Đến cả thế giới này cũng phải tán thành ấy chứ Mặc dù cũng có vài người phản đối cho rằng lẽ ra đáp án của câu hỏi Đó có phải là người thô lỗ gắt gọng không? Phải là phải Vì việc người cháu đáp không đã khiến họ loại trừ đáp án là ông Scooter Dẫu sao thì tôi tin rằng bác ấy cũng mang lại cho chúng tôi niềm vui Fred nói Và sẽ là vô ơn nếu chúng ta không nâng ly chúc sức khỏe cho bác ấy Nào, hãy nâng ly lên và cùng tôi nói Vì bác Scooter nào Được thôi, vì bác Scooter Tất cả đồng thanh nói lớn Chúc bác Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc Dẫu cho bác có thế nào đi nữa Người cháu của Scooter nói Bác ấy chẳng thể làm cho tôi bớt vui Nhưng thôi, hãy chúc cho bác ấy được vui Nào, vì bác Scooter Lòng Scooter ngập tràn một niềm vui sướng Và thanh thản đến độ Lão cũng sẵn sàng chức sức khỏe mọi người Nếu như hồn ma cho lão thời gian Nhưng ngay lập tức Toàn bộ khung cảnh đó đã biến mất Ngay sau câu nói cuối cùng của người cháu Scooter và hồn ma lại tiếp tục cuộc hành trình Họ đi qua nhiều nơi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 Tù ngục đến khắp các chỗ nương thân đầy giấy khổ đau Nơi mà những kẻ sống tuếch tự phụ với thẩm quyền bé mọn của mình Đã không khép chặt cửa và không xua đuổi hồn ma Hồn ma đều để lại những lời chúc phúc của mình Và dạy cho Scooter những bài học về đạo lý Đó là một đêm dài, rất dài Như thể thế gian này chỉ có một đêm mà thôi Nhưng Scooter nghi ngờ điều này Bởi dường như cả kỳ nghỉ Giáng sinh được co lại bằng đúng khoảng thời gian họ đã đi qua. Cũng thật kỳ lạ, vì trong khi Scooter không hề thay đổi, thì hồn ma lại càng lúc càng già đi. Rõ ràng là như thế, Scooter đã nhận thấy sự thay đổi này nhưng không nói ra, cho đến khi họ rời khỏi một bữa tiệc đêm thứ 12 dành cho bọn trẻ. Lão phát hiện ra tóc của hồn ma đã bạc trắng lúc họ đứng ngoài trời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 và cũng kiệt quệ vì hèn mọn thấp kém. Nơi mà lẽ ra sức trẻ phải phù đầy hình vóc của chúng, thấm đượn chúng với sắc thái tươi tắn, thì một bàn tay quắt keo xỉn màu giả nua, đã quắp chặt, vắn xoắn và xét toạc sức trẻ của chúng thành từng mảnh. Nơi mà những vẻ đáng yêu nét ngây thơ trong sáng, lẽ ra phải ngự trị thì vẻ gớm ghiếc xấu xa, nanh ác, lại ẩn náu và phóng ra ánh nhìn đầy đe dọa. Không thay đổi, không biến chất, không lầm lạc, bản tính con người nhưng qua những bí ẩn của tạo hóa lại trở thành những sinh vật nửa người, nửa quái vật trong thật gớm khiếc. Scooter lùi lại kinh hoàng. Trông thấy những đứa trẻ, lão định buông lời khen ngợi, nhưng lời lẽ như bị cắt ngẹn lại bên trong. Dẫu sao, vẫn còn hơn là phải nói ra lời dạ dối. Thưa ngài, chúng là con của ngài đế ư?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 Chúng không có nơi ẩn náu hay nguồn trợ giúp nào sao? Scooter hỏi to. Chẳng lẽ không có nhà tù ư? Hồn ma nói. Quay lại nhìn Scooter lần cuối. Chẳng lẽ không có trại tế bần à? Chuông nhà thờ điểm 12 tiếng. Scooter nhìn quanh tìm hồn ma, nhưng không còn thấy ông ta nữa. Khi tiếng chuông cuối cùng chấm dứt, Lão nhớ lại lời báo trước của Jacob Marley và nhấn mắt lên. Lão trông thấy một bóng ma nghiêm nghị trùm kín toàn thân đang tiến về phía lão, là đà như một làn sương khói mỏng trên mặt đất.